Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 7 chương 88 đêm thứ 29 Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz hang đang quang rơi xuống Từ hữu dung dùng thánh quang thuật chữa thương cho Trần Trường Sinh Tiếp theo Trần Trường Sinh dùng kim châm giúp tiếu trương thông mạc Cũng đúc cho hắn uống một viên đang dược tác dụng sơ huyết thông thần Tiếu trương không cảm tạ hắn trái lại thấy không vừa ý Nói chu sa đang đâu Tại sao không cho ta nếm thử một viên Được các giáo sĩ ly cung cùng với những tín đồ cuồn nhiệt do An Hoa cầm đầu ra sức tuyên dương Hiện tại toàn bộ đại lục đều biết lai lịch cùng với cách tạo ra chu sa đen Loại linh đang quý giá đến cực điểm Thần kỳ đến cực điểm này Là giáo hoàng bệ hạ dùng thánh huyết của chính mình để luyện chế Tiếu trương cũng biết chỉ là không thèm để ý Nghĩ thầm chỉ ăn một viên thuốc của ngươi thì có đáng là gì Trần Trường Sinh giải thiết mấy ngày trước luyện chế ra một bình đã đưa tới Tùng Sơn Quân Phủ rồi Nếu ngươi muốn dùng Còn phải đợi thêm mười mấy ngày nữa mới được Hiện tại chiến sự còn chưa nổi lên Hơn nửa tiếu trương bây giờ đối với nhân tộc mà nói có ý nghĩa rất trọng đại Hắn cũng không để ý Nhưng từ Hữu Dung lại lưu ý Có lẽ là đau lòng vì Trần Trường Sinh Cũng có lẽ là bởi vì máu trong thân thể Trần Trường Sinh có lẫn máu của nàng Căn bản không có cách nào có thể tách rời. Nói cách khác, chu Sa đang có một nửa của hắn, vốn cũng cần phải có một nửa của nàng. Dựa vào lý do gì mà ngươi có quyền một mình định đoạt? Nàng nhìn Tiếu Trương nói ngươi nhất định phải ăn ư. Nghĩ lúc trước nàng đối thoại với Yên Chi Sơn Nhân. Tiếu Trương đột nhiên cảm giác thấy có chút lạnh lẽo. Nói ngươi lườm ta cái rắm ấy Nhìn thấy cảnh này, vương phá tâm tình rất tốt bật cười Tiếu trương cười gàng nói rắm của ngươi cũng rất vang a. Trần trường sinh hỏi vì sao ngươi lại đến Đây cũng là vấn đề mà tự hưởng dung cùng tiếu trương muốn biết Tuy rằng mãi đến tận cuối cùng ma xoáy vẫn không hiện thân Nhưng bản thân cục diện này của hát vào nhất định không có vấn đề gì Tiếu trương thông qua hồn tộc truyền về tin tức ma tộc bắt đầu truy sát là chuyện từ mười mấy ngày trước Trần Trường Sinh nhận được tin tức chính là hai ngày trước Các cường giả thần thánh như Mao Thu Vũ Tương Vương còn cần trực diện áp lực của đại quân ma tộc Hơn nữa căn bản không biết được chuyện này Tối nay Tiếu Trương phá cảnh, ma Thu Vũ, Tương Vương đám người có lẽ cũng cảm ứng được. Nhưng song phương cách nhau quá xa. Mặc dù là cường giả thần thánh lĩnh vực cũng không thể nào đến kịp. Trừ khi biệt dạng hồng sống lại. Mà nguyên nhân căn bản nhất vẫn là hai chữ tín nhiệm. Tiếu Trương không thích thế giới này, đương nhiên sẽ không tín nhiệm thế giới này. Ở trong mắt hắn, nhân vật như Mao Thu Vũ cùng Tương Vương sợ rằng còn đáng sợ hơn cả cao thủ Ma Tột Cũng như Tô Ly năm đó vậy Chỉ có Trần Trường Sinh Tất cả phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều hơn Dù biết Ma Tột sẽ cố tình đặt bẫy, hắn cũng chỉ có thể xông tới Nhưng tại sao Vương phá lại xuất hiện? Hắn rời khỏi Bạch Đế Thành Từ Hữu Dung rời khỏi Thánh Nữ Phong Đi tới phiến Thảo Nguyên này Là bởi vì bọn họ có phương thức đưa tin đặc thù Hơn nữa còn nắm giữ tốc độ nhanh nhất Chuyện này chỉ có thể nói rõ Vương Phá đã biết tin tức này từ trước Ai là người nói cho hắn Đêm hôm trước Hỏa Vân Lân đi tới Đồng Viện Mang tới một phong thư Vương phá nói lá thư đó đến từ Lạc Dương Lạc Dương có một tòa trường xung quanh Trần Trường Sinh nhìn về phía vương phá Vương phá gật đầu một chút Trần Trường Sinh có chút giật mình Nghĩ thầm tại sao sư phụ có thể sớm biết âm mưu của ma tổ Hát vào có vấn đề Từ hữu dung nói Nàng cùng Yên Chi Sơn nhân đối thoại mấy câu, chính là muốn xác nhận điểm ấy Bây giờ xem ra, sư phụ ngươi bên kia cũng có vấn đề Muốn biết rõ được vấn đề này, có lẽ ngươi phải đi Lạc Dương một chuyến Gió đêm dần tỉnh, bụi mù dần tan, chân trời mơ hồ lộ ra một vệt màu trắng Nắng sớm tượng trưng cho ngày mới sắp sửa hiện ra Vương Phá nói với Tiếu Trương có muốn cùng đi với ta hay không? Giấy trắng rì rào vang vọng, đó là tiếng Tiếu Trương thở dốc, có chút cảm giác căm tức. Ta hiện tại không hề kém ngươi, cần ngươi quản hay sao? Mấy chục năm qua, thật sự đã nghe quen những lời vô lý như vậy. Vương Phá cười cập không để ý lắm. Tiếu Trương quả nhiên vẫn kiêu ngạo táo bạo tính khí phi thường hỏng bét như vậy Trần Trường Sinh cảm thấy tò mò vì tại sao người như hắn lại muốn cầu viện đến mình Tiếu Trương đưa ra lý do vô cùng đơn giản nhưng lại thực sự hợp lý thậm chí làm người có chút cảm động Ta tu đạo đã mấy chục năm Không hề hổ thẹn mà nói là tu luyện cực kỳ chăm chỉ Để ý cực sâu Thậm chí không tiếc tẩu hỏa nhập ma Mới đạt tới cảnh giới như hiện tại Nhìn thấy khả năng bước qua được cánh cửa kia Ở thời điểm này mà chết sẽ đáng tiếc biết bao Cho dù phải chết cũng phải để cho ta ngắm phong quang bên kia cánh cửa rồi hãy nói Hơn nữa nếu như không thể vượt qua ngưỡng cửa kia Chết trận trên cánh đồng tuyết cũng coi là bi tráng. Cũng không đáng kể. Nhưng hiện tại nhân tộc sắp sửa đại thắng. Ta sắp sửa tiến vào thần thánh. Vậy ta sẽ có tác dụng. Ta làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy. Ta nên cẩn thận sống hơn mới phải. Nếu như vượt qua được ngưỡng cửa kia. Hắn đã từng yêu ghét. Hoài nghi Kiêu ngạo cùng phóng túng mãnh liệt Đối với thế giới này Đều phải tạm thời để sang một bên Bởi vì hắn cần sống sót Vì nhân tộc mà sống Nói cách khác Hắn không còn là bản thân mình Chí ít không chỉ vẹn vẹn là bản thân mình nữa rồi Vương phá có chút an ủi Trần Trường Sinh hơi xúc động Từ hữu dung có chút trầm mặt Nghĩ thầm phong cảnh sau ngưỡng cửa kia đối với người tu đạo mà nói Thật sự có ảnh hưởng lớn như vậy hay sao? thần phong hơi lạnh lẽo, bầu không khí lại trở ấm áp Nhưng làm cho tiếu trương không thích chút nào Hắn yêu thích bị người ta kính nể, bị người ta sợ hãi Lại không thích bị người ta khen ngợi, bị người ta yêu thích Hắn đã quen thuộc với nhân sinh lành lạnh, vì muốn tránh cho nói chuyện tiến vào đối thoại tâm linh ấm áp Có chút cứng nhắc mà chuyện đề tài, hợp kiếm thuật của các ngươi thật sự ghê gớm. Tiếu Trương nhìn Trần Trường Sinh cùng Tự Hữu Dung nói. Mặc dù là chuyện đề tài cứng nhắc nhưng hắn biểu hiện rất chăm chú bởi vì hắn nói chính là sự thật phối hợp kiếm thuật mà hắn nói chỉ chính là trần trường sinh cùng từ hữu dung sông kiếm hợp biết nhưng không giới hạn chỉ trong kiếm thuật còn bao gồm hai người bọn họ cùng yên chi sơn nhân chiến đấu phối hợp lại phối hợp thiên y vô phùng xoay chuyển như thường phản phức ngầu trời đầy sao chiếu sáng dòng sông kia Nhất định phải cần hai người tâm ý hoàn toàn tương thông Cả thế gian đều biết Trần trường sinh cùng tự hữu dung là một đôi đạo lửa Nhưng ai cũng biết Tâm ý tương thông vốn là chuyện khó làm nhất thế gian này Cho dù là mẹ con Là đồng bào cùng chung sinh tử Là phu thế kết hôn nhiều năm đều rất khó làm được Vì sao bọn họ lại làm được? Ngay cả người như Tiếu Trương cũng phải tán thưởng Trần Trường Sinh có chút cao hứng, lại có chút buồn rầu. Đầu tiên là vấn đề này không dễ trả lời. Thứ yếu là tối nay hưởng dung tâm tình không tốt. Hắn lo lắng trả lời không thiết hợp sẽ làm cho nàng càng thêm không hài lòng. Tiếu Trương tầm mắt qua lại giữa hắn và tự hưởng dung. Nói hai người các ngươi có phải có vấn đề gì hay không Hai người các ngươi có phải có vấn đề gì hay không Ánh sao rơi vào trong đình viện Đem gạch xanh biến thành màu bạc Cũng đem ốm tay áo màu vàng nhạt biến thành màu vàng rực rỡ Nhìn chiếc tủ đứng ngoài hàng rào Thất gian có chút bức ăn Hai tay chăm chú nắm ốm tay áo Nếu là những năm trước đây Lúc này hắn nhất định sẽ nhìn chầm chầm vào những viên gạch màu bạc kia Bởi vì hắn thích nhất chính là bạc Bằng không, hắn nhất định sẽ nhìn mình chầm chầm Vì hắn thích nhất là chiếc váy này, thích nhất chính là mình Bắt đầu từ khi nào, hết thảy bắt đầu thay đổi Nhìn bóng lưng của chiếc tụ thất gian biểu hiện có chút cô đơn Chiếc tủ không có ý tứ xoay người cũng không thẳng thắn trả lời vấn đề này Đừng nên đoán mọt, ngủ sớm một chút, chút lát nữa ta sẽ trở về Đình viện ngay trong thanh hạt đằng sau ngọn núi Phía trước là một mảnh thảo nguyên Ở dưới ánh sao tựa như một tấm chăn đầy mỹ lệ Có một con đường nhỏ dẫn tới sâu trong thảo nguyên Hẳn là hình thành dưới bước chân của con người Nhìn lại như một đường màu trắng ngay giữa tấm chân kia Chiếc tụ ở đây đã nhiều năm Tuy rằng vẫn chưa kết hôn với Thất Giang Nhưng toàn bộ Ly Sơn cũng đã âm thầm thừa nhận Chỉ là không có ai có cách liên lạc với Tô Ly Vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể tạm thời kéo dài như vậy Chiếc tụ vẫn trầm mặt như vậy Đường nét trên bộ mặt nhu hòa hơn một chút. Ốm tay áo cùng ốm quần cũng không ngắn giống như năm đó. Cứ cách mấy ngày hắn sẽ tới trước núi lắng nghe kiếm âm của chữ môn ly sơn kiếm tôm. Tâm huyết dân trào đã khá hơn nhiều. Tuy rằng còn chưa khỏi hẳn. Cũng đã mấy năm không phát tác nữa rồi. Cảnh giới của hắn cũng tăng lên cực kỳ nhanh. Đầu xuân hoa đào ngoài hàng rào đình viện sau một đêm nở rộ Hắn cuối cùng đã đặt chân vào tụ tinh đỉnh phong Thêm vào lan tộc cùng loài người hỗn huyết mang đến năng lực đặc biệt Sức chiến đấu hiện tại của hắn thực sự mạnh đến đáng sợ Quan phi bạch cùng lương bán hồ đã không phải đối thủ của hắn Bạch Thái thì không chịu nổi được quá ba chiêu thậm chí đối chiến với các trưởng lão kiếm đường. Hắn cũng không rơi xuống thế hạ phong. Muốn tự ly sơn đi tới mảnh Thảo Nguyên này, cần phải vượt qua kiếm đạo ngay trên núi. Ban ngày còn có thể có chút trưởng lão cùng với một số đệ tử tới Thảo Nguyên luyện kiếm. Đến ban đêm, Thảo Nguyên này trở nên yên tĩnh không người. Chỉ có hắn cùng thất gian còn có cô nương ở trong đại thụ sâu trong thảo nguyên kia xuất hiện Nhìn cây đại thụ phía xa, chiếc tụ hơi nheo mắt, ánh mắt có chút sắc bén Trong thảo nguyên bao la bát ngát, lại có một cây đại thụ như vậy Đây vốn là chuyện rất kỳ quái Cây đại thụ kia cần hơn 10 người ôm mới có thể vây kín Mặt ngoài phi thường bóng loáng Lại như không có vỏ cây Cành cây phi thường ít ổ Số lượng lá cây cũng hoàn toàn khác biệt so với thân cây Mãi đến tận chỗ cao nhất mới thấy hơi rậm rạp Nhìn có chút trọc lốt Nếu như từ phương xa nhìn tới Thật sự rất giống một thanh kiếm Đi tới cây đại thụ kia Chiếc tụ ngẫm đầu nhìn lên trên Ngươi đến rồi Ngươi đến rồi." Tựu như cảm ứng được ánh mắt của hắn, hai thanh âm vang lên lên. Hai thanh âm này không phân trước sau, tựu như đồng thời vang lên, khác biệt lại rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nhầm tưởng là một người nói. Có một thanh âm rất lanh lãnh linh khí 10 phần tràn ngập kinh hỉ. Mà thanh âm còn lại là nhuyễn nhu đến cực điểm Còn có chút hơi khàng khàng, nghe rất lười biến Gió đêm nhẹ vứt, ánh sáng màu xanh lưu động Hai cô gái đáp xuống bên người chiếc tụ Hai cô gái đều rất xinh đẹp Quần áo trang phục cùng phong tình lại tuyệt nhiên không giống nhau Một cô gái mặc váy dài tốt tịnh Khắp toàn thân che cực kính Không có thứ gì lộ ra Không chút phấn son Mặt hướng thiên Thanh lệ đến cực điểm Mở to hai mắt nhìn chiếc tụ Biểu hiện thật vô tội đáng yêu Hai tay cẩn thận từng ly từng tí nắm ốm tay áo của chiếc tụ Cô gái còn lại một thân hồng y Tóc đen đầy đầu rối tum Còn có chút ẩm ướt Mặt mày như vẻ Lôn mì kinh chết Tự có phong tình vạn chủng Cả người cũng đã tiến vào trong ngực chiếc tụ Đem bộ ngực cao chót vót Làm như lơ đảng cọ vào cánh tay của chiếc tụ Một bên cảm động Một bên mê người Một bên thanh thuần Một bên mị họp Đổi lại bất kỳ nam tử nào trên thế gian này Đại khái cũng khó lòng chống đối loại mê hoặc này Chiếc tụ lại không có phản ứng gì Cũng không như đạo đức quân tử mặt lộ vẻ khó chịu Thậm chí là ghét cay ghét đắng Hắn không phải đạo đức quân tử Hơn nữa nhận ra hai cô gái này Biết các nàng đẹp thì rất đẹp Nhưng cũng không phải chân thực Mà là linh thể Các nàng là hai cánh của nam khách gọi là họa thuế cùng ngưng Thu Năm đó ở Tuyết Lĩnh Nam khách bị thương nặng Đầu ớt hỗn loạn Hai cánh liền biến mất Mặc dù xuất hiện Cũng không cách nào hóa thành hình người Mãi đến tận một buổi tối nào đó Trước đây không lâu Các nàng mới xuất hiện Cũng bắt đầu từ đêm ấy chiếc tụ mới thường xuyên đến chỗ đại thụ này. Quan dược Lặng Yên không một tiếng động vung lên, Họa Thú Ngưng Thu mang theo chiếc tụ bay lên. Ở trong mắt chiếc tụ, mặt ngoài đại thụ bóng loáng nhìn qua giống như mặt đường không ngừng lôi về phía sau. Sau mười mấy trượng, cảnh cây mới bắt đầu tăng lên. Lá cây cũng bắt đầu tăng lên. Màu xanh biết dần đậm. Có cảm giác suôn suôn Có người ở trên cây dựng một cái nhà cây Phía trước còn có một cái bình đài Đứng ở nơi đó Sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ tài dương trong thảo nguyên bao la Chiếc tụ đi vào nhà cây Nam khách ngồi xổm trên sàn nhà Tay trái ôm hai đầu gối Đầu đặt ở đầu gối Tay phải cầm một cái cành cây. Đang vẽ ra cái gì trên đất? Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẫm đầu lên, nhìn phía chiếc tủ nói ngươi đến rồi. Đây là câu trần thuộc. Không có tâm tình gì. Lại giống như thanh âm của nàng. Vẫn bình trực giống như kiểu trước đây. Không có gì chập chùm cả. Khoảng cách giữa hai mắt của nàng vẫn còn có chút xa Biểu hiện vẫn còn có chút ngốc nghế Nhưng so với năm đó mà nói đã tốt hơn rất nhiều Chưởng môn ly sơn kiếm công chính kiếm thanh âm quả nhiên lợi hại Ngoài trừ chiếc tụ tâm huyết dân trào Đối với nàng cũng có rất nhiều lợi ích Chiếc tụ không hàn huyên với nàng trực tiếp hỏi ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa Bởi vì quá mức thẳng thắng Vì lẽ đó có vẻ hơi chất phát Cũng có thể lý giải là cứng rắn Nam khách nói ngươi đã liên tục hỏi ta 29 đêm Chiếc tụ nói ngươi còn thời gian một ngày Nam khách nói ta vẫn chưa nghĩ kỹ Chiếc tụ trầm mặt một chút Nói nếu như ngày mai vẫn là đáp án này Ta sẽ giết ngươi Nam khách nói nếu như ngươi cảnh giác ta Cứ việc nói cho người của Ly Sơn kiếm công Cùng bọn họ liên thủ vết ta Cần gì mỗi đêm đều tới hỏi ta vấn đề này Phải, nàng đã tỉnh rồi Ngay từ 29 ngày trước Cũng chính đêm hôm đó Hai cánh của nam khách tái hiện Thảo Nguyên Vẽ ra một đạo ánh sáng xanh lục Ừ gì mà mỹ lệ Chiếc tụ nhìn thấy đạo ánh sáng xanh lục kia Biết được chuyện này, nên hắn tới cây đại thụ này hỏi nàng một vấn đề Mãi đến tận tối nay, nam khách vẫn không cách nào đưa ra đáp án mà hắn muốn Trần Trường sinh đem ngươi giao cho ta, ta có trách nhiệm chăm sóc cho ngươi, ta không hy vọng ngươi chết Chiếc tụ nói hơn nữa ngươi là thân nhân của nàng, nếu như ngươi chết ở Ly Sơn, nàng sẽ rất thương tâm Nam khách đem cành cây trong tay đặt xuống trên sàn nhạt, nói nhưng cuối cùng ngươi vẫn sẽ ghét ta Chiếc tủ nói ngươi có thể ở lại chỗ này Đây chính là đáp án mà hắn muốn nghe được từ Nam khách Nam khách lặng lặng nhìn Thảo Nguyên dưới bóng đêm, nói nhân tộc sắp khai chiến ta đương nhiên phải đi về Tuy rằng nàng cùng ma quân hiện tại có thù sâu như biển Nhưng dù sao nàng cũng là ma tộc công chúa Trở lại tuyết lão thành, ngươi sẽ trở thành kẻ địch Chiết tụ nói vì lẽ đó ta sẽ không để cho ngươi rời đi Dù cho phải giết ngươi Nam khách nói ta lại muốn nghĩ lại Nàng âm than y nguyên rất bình trực Không có chập chùm, không có tâm tình Chiếc tụ tĩnh lặng nhìn nàng, bỗng nhiên nói tốt. Nói xong chữ này, hắn đi ra ngoài nhà cây. Trên sàn nhà nhánh cây bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động bốc cháy, sau đó biến thành tro. Ngoài phòng bình đài, hai đạo cánh ánh sáng màu xanh lục đang chậm rãi lưu động, chuẩn bị khởi xướng tập kích bất cứ lúc nào. Nhìn bóng lưng của chiếc tụ trên mặt nam khách không có bất kỳ biểu lộ gì Lại như nhìn một kẻ đã chết Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi